Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Làm sao lại có thể trùng hợp như vậy được chứ? Cạnh nghiêu lại có thể lấy ra chiếc nhẫn cô thích để cầu hôn con. Tôi không thể gạt cho anh, thật là xin lỗi. Cô lầm bầm từ chối, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn mà hốc mắt chứa đầy lệ. Là do tôi cầu hôn không đồ làm em cảm động, có đúng không? Anh ta xoay người, Dù ấy giải tay với lấy cái túi giấy. Từ bên trong lấy ra một tờ giấy, y như tờ giấy nói. Chiếc nhẫn này thay mặt cho tấm lòng của tôi Tôi đem lòng của mình trao cho em Trong lòng tôi cả đời Chỉ có một mình em Quý thư lăng mở mắt thật lớn Dù trùng hợp thế nào cũng không thể trùng hợp tới mức Anh ta vừa vặn nói ra lời cầu hôn Mà cô tưởng tượng anh Vũ cầu hôn cô chứ Chiếc nhẫn này Lời cầu hôn này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì Còn không chịu đồng ý cả cho tôi sao lương cạnh nghiêu cười Không để ý lắm đứng lên Tại sao cô không hiểu hỏi Tại sao vợ lúc tôi lại dùng chiếc nhẫn em thích để cầu hôn sao? Tại sao vợ lúc lại nói ra những lời mà em muốn con ngỡ ngu ngốc kia nói khi cầu hôn ư? Em muốn hỏi tôi cái này ư? Anh nhẹ nhàng ôm vai cô nói. Làm sao? Anh lại biết. Em ngốc ngách. Hay là do mang thai hay là do quá đau lòng hả? Lưng cạnh nghiêu chế giễu cô rồi sau đó lại hỏi. Em nói với ai là em muốn kiểu chiếc nhẫn cầu hôn như thế nào chứ? Nói là em muốn nghe lời cầu hôn ra sao hả? Lạ. Là... Là anh Vũ. Tôi cũng biết. Em nghĩ là ai nói cho tôi biết chứ? Là anh Vũ sao? Trừ anh ta ra cũng không có người nào nữa. Sẽ chiều hôm nay anh ta đã đưa chiếc nhẫn này cho tôi, viết tờ giấy, nói là em muốn nghe những lời cầu hôn như vậy. Anh ta hy vọng tôi sẽ đưa chiếc nhẫn em thích, nói lời cầu hôn em muốn nghe để cầu hôn em. Anh ta nói, anh ta hy vọng em sẽ hạnh phúc, đây chính là chuyện cuối cùng anh ta có thể làm giúp em. Quý Tử Lăng cầm chiếc nhẫn lên, rồi sau đó chớp mắt một cái nước mắt rơi như mưa còn ngỗng ngu ngốc thì chính là con ngỗng ngu ngốc đần đột đần đột mà anh không biết ngoại trừ anh ra cùng là nhẫn cầu hôn đó cùng là lời cầu hôn đó căn bản không làm cho cô cảm động thật là ngu hết đường biết hướng đường vũ thật sự là làm cho cô tức chết công đúng hay không anh ấy quyết tâm không yêu tôi hoàn toàn tuyệt để cô tức giận tức giận một chiếc nhẫn đẹp như vậy Em nghĩ như vậy thật sao Lưng cạnh yêu không cho là đúng hỏi Anh ấy muốn anh đưa chiếc nhẫn cho tôi thích Nói những lời tôi muốn nghe Anh ấy toàn tâm toàn ý muốn kết hợp cho chúng ta Tôi không nghĩ vậy Còn có thể nghĩ như thế nào nữa chứ Cô tức giận không tôi Lấy tay lau nước mắt giận chính bản thân mình đi tới bước đường này Vẫn còn vì anh mà khóc Tôi nghĩ sẽ chiều hôm nay con ngỗng ngu ngốc kia Sẽ nói như thế nào Anh ta cố ý từ nước đục thả câu Xa xa đầu của cô Thật sự rất thương cô. Gần đây vì con ngỗng ngu ngốc kia mà khóc lóc đến thảm thương. Em có khóc nhiều hơn nữa. Con ngỗng ngu ngốc kia cũng sẽ không thông minh ra được một lần đâu. Tội gì mà phải lắng mỹ nước mắt chứ. Tôi cũng không muốn khóc như vậy. Nhưng mà tôi thật sự rất thức. Tôi sắp tức chết rồi. Dưỡng thai, dưỡng thai đi. tương lại tình ký con trai nuôi của tôi không tốt. Tôi sẽ hỏi tội em đó. Cũng không nhất định là con trai. Trước sáng nói cho tôi biết, chính là con trai. Ngốc ạ, đừng khóc nữa. Khóc đối với bảo bối là không tốt đâu. Còn ngỗng kia cần trách nhẫn đến tìm tôi. Không thấy anh ta vui vẻ như người sắp đi cầu hôn người yêu. Mà nhìn giống như sắp lên đoạn đầu đầy để nhận cái chết vậy. Anh đừng an ủi tôi. Tôi sẽ không khóc nữa. Quý thừa lăng cố gắng lau nước mắt nói, Lừng cạnh yêu hết cách với cô. Thoáng dùng sức phé má của cô. Tôi phát hiện. Động phải chuyển của tên ngỗng ngu ngốc. Em cũng là ngu ngốc mắt. Tôi sẽ giống như là người sẽ nói tốt về tình địch sao? Nhìn anh ấy thật sự là rất thàm sao? Cô vẫn không quá tin tưởng mà hỏi lại. Là vô cùng thàm. Anh ta lề mà lề mề. Sau khi nhắn nhủ rất nhiều, mới không cam lòng đưa chức nhẫn cho tôi. Trên tương tế sắc mà nói, hướng đường vũ vừa nói rất lời. Sau khi đưa chức nhẫn xong thì hốc mắt liền đỏ. Anh ta rất rõ ràng, mặc dù đưa chức nhẫn, hướng đường vũ chợt xoay người rời đi. Thì... Anh ấy đã nói gì? Rất nhiều. Nhưng mà để nghe anh ta nói mất một giờ, Mới làm xong việc quý báu của tôi đó Anh ấy đến công ty tìm anh sao Đúng vậy Vì cập chiếc nhẫn này tôi tạm ngừng cuộc họp giữa chừng Em nói em phải bồi thường cho tôi như thế nào đây hả Anh muốn bồi thường cái gì chứ Con trai của em phải gọi tôi là cha nuôi Mặt khác nếu như con ngỗng ngu ngốc Không kết hôn với người khác mà trở lại tìm em Tôi muốn em lừa anh ta nói Em mang thai Tôi chính xác là mang thai mà Tôi không muốn cho anh ấy biết Tôi còn chờ nói hết Em phải nói em mang thai là đứa bé của tôi. Tại sao chứ? Quý thủ lằng ngu ngơ, không hiểu tại sao anh ta lại muốn cô nói như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.